Và ngày hôm nay thì à chúng ta sẽ quay trở lại tập 30 của bộ truyện Hành giả quay âm. Trước khi mà vào tập 30 thì chúng ta điểm qua một chút nội dung của tập cũ. Đó chính là nhóm của Bạch Thế Bảo, Tiến Tử Phi, Mã Khôi Nguyên và Tam Cửu Thúc. Sau khi mà được từ tư lệnh cứu, được đưa ra Sau khi mà vượt qua được chợ quỷ Thì cả đoàn người gặp một uh, Nhóm uh, gọi là đưa dâu Mà chung là không phải là đưa dâu Mà là Một uh, đoàn người cướp dâu chứ Quỷ cướp dâu Chính vì cái uh, lễ cướp hôn này Đến ngay cả Diêm Vương cũng không thể xem vào được Nên là một người tài phép như là Lâm Kiểu Thúc thì cũng không thể xem vào được Tuy nhiên thì cũng không phải là không có cách uh, Đó chính là việc uh, Bay ra một trận pháp Để mà kéo dài thời gian Trời đến khi mà trời sáng Khi trời sáng rồi thì cái lễ Cướp hôn này mới gọi là có thể là Thất bại Thì khi đó cả đoàn người mới thoát được Liệu rằng là mọi người có thể Cứu được tiểu đào hồng ra hay không Thì mời các bạn cùng đón nghe Tập 30 của bộ truyện Hành giả cõi âm ngay sau đây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 Lại nói thì sát là một tướng cực kỳ hung hiểm. Ở trong lục đạo luân hồi, tự tại trong cõi u minh, tam thiên thế giới trong vạn chúng sinh trời đất phân chia người quỷ thần tiên Phật đạo ma. Trong đó người là hèn mọn nhất. Đối với cả người mà nói, thần có thần uy phải bái, quỷ có quỷ sát phải tránh. Nếu không cẩn thận mạo phạm thần uy quỷ sát, ắt sẽ sinh ra hung họa. bệnh tật tang gia bại sản. Bách tính nay chỉ đều không dám xung phạm thần sát này, đều đốt hương tế bái tránh xa. Đây chính là tục xưng là tránh sát. Mao Sơn tông sư Lâm Kiều Thúc nói, kỵ quỷ bát sát thì chính là tám quỷ sát hung ác này, lần lượt là Quỷ Vương Quá Thọ, Âm binh Tá Đạo, Quỷ Thượng Quỷ Thần, Tang Quỷ Thưởng Thân, Oán Quỷ Câu Hồn, Mộ Quỷ Suy Đăng, Dạ quỷ đả tưởng Mạnh quỷ phách kiên Lúc này thì Bạch Thế Bảo và những người khác gặp phải Thì chính là tang quỷ thưởng thân nó đến đây rồi thì cũng nhân tiện nói một chút về quỷ thưởng thân đi Phong đô âm tàu quỷ vương Âm thiên tử Dưới chướng có 10 vị vương thì gọi chung là Minh điện thập vương Trong đó thì trưởng tòa đệ ngũ điên Hóa đại địa ngục, Diêm La Vương tên là Thiên Tử Bảo Diêm La Vương Thiên Tử Bảo này khác với cả Tần Quảng Vương, Quản lý, Lục Án Công Tào Diêm La Vương này ngoài việc trưởng quản âm luật ở âm Tào Thì còn kiêm luôn chức mệnh quan thiên đình Mỗi năm vào giữa tháng 7 âm lịch, hắn phải lên trời tấu báo Trình báo công văn của âm Tào Xin Ngọc Đế phê chuẩn Một lần thì Ngọc Đế thấy hình phạt địa ngục khổ sở Thì nhất thời nổi lên lòng từ bi liền nói Hàng năm vào ngày rằm tháng 7 âm lịch thiết lập kỳ nghỉ Quỷ môn quan mở lớn lệnh cho trong quỷ về nhà thăm thân tìm bạn Diêm La Vương nghe xong thì hô lớn Ngọc Đế nhân từ từ bi Là điều mà quỷ thì luôn mong muốn Kết quả là được khen một câu xứng gian Ngọc Đế liền hứng thú nổi lên lại thêm vào một điều âm luật nữa Là ra lệnh cho Diêm La Vương Cứ 9 năm một lần vào giờ âm Ở Thông Dương Sơn à, Điểm thân Phạm la quỷ hồn bị điểm trúng Có thể ở âm Tào chọn quỷ bắt tự hợp hôn Kết thành binh hôn Coi như là vì âm tảo vô gián Thêm một chút chuyện vui, xua đuổi chuyện vui xẻo Diêm la vương thì không dám nói nhiều Nên là đành phải đồng ý Nên là cứ như vậy 9 năm trôi qua một lần Diêm la vương điền mở danh sách âm tảo ra Tùy ý gạch tên điểm thân. Lâu dần thì quỷ hồn ở âm tàu có thể kết hợp bát tự không nhiều. Quỷ hồn bị điểm trúng đành phải chạy đến dương gian, cướp những cô hồn dã quỷ để mà thành thân. Kết quả là thời gian trôi qua liền có quỷ hồn nhìn chúng người sống. Cho nên quỷ thưởng thân cũng trở thành một quỷ sát. Bách tính đều tránh xa, khóa chặt con gái ở nhà trong những ngày này không dám chạm vào vận xui này. Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại nói về Bạch Thế Bảo Lúc này thì Tam Hòa Thượng Sa Thông Thiên thấy Mã Khôi Nguyên nhìn chằm chầm vào mình Trong lòng hiểu rõ ý đồ của Mã Khôi Nguyên, liền gật đầu mà nói Thôi được rồi, đã không còn ai nữa, ta sẽ liền nhận cái vị trí này Để tử xem một lần thế nào Mã Khôi Nguyên nhây răng mà cười, rồi quay đầu nhìn về phía của Yến Tử Phi chị thấy yếu tố phi vẫn còn hơi khó hạ quyết tâm hỏi. Ờ Lâm Kiều Thúc tiền bối, đạo thuật cao thâm như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy ta làm sao có thể học được? Ngươi chỉ cần đồng ý là được, còn chuyện này cứ để ta lo." Lâm Kiều Thúc nói thêm, "Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng. Nếu trong lòng ngươi có nửa điểm không tình nguyện, đây là khi thi pháp nhất định sẽ phân tâm, đến lúc đó đừng nói là pháp thuật không thể hoàn thành." E rằng có bị tổn thọ nữa đó Bạch Thế Bảo ở bên cạnh A Nội Yến Tử Phi huynh đệ yên tâm đi Việc vẽ bùa và chú pháp Thì Lâm Đạo Trưởng đều sẽ dạy chúng ta Huynh đệ cứ yên tâm Yến Tử Phi thấy vẻ mặt của Lâm Kiều Thúc Lo lắng Lại thấy Tiểu Đào Hồng đang bị đám quỷ hồn này ức hiếp Cảm thấy mình nếu còn từ chối nữa Thì tỏ ra quá vô tình rồi Hắn suy nghĩ một lát Đột nhiên đứng dậy Chỉnh lại vạt áo cúi đầu bái lại Lâm Kiều Thúc Lâm Kiều Thúc vội vàng ngăn lại mà nói ấy chết ngươi làm gì vậy Yến Tử Phi bẻ nói Thì đã làm chính sự Chúng ta liền long trọng một chút mà Lâm Kiều Thúc cười mà nói Ta là tạm thời truyền pháp Tuyệt đối không dám làm sư phụ của ngươi đâu Quay trở lại vào lúc này thì kiểm lại số người Bạch Thế Bảo tính toán Tính cả Mã Khôi Nguyên và Tam Hỏa Thượng Thì vừa vặn đúng 5 người Liền nói Bây giờ đã đủ 5 người rồi Chúng ta mau làm phép đi thôi Nếu như là còn chậm trễ nữa Thì quỷ lang quan kia Sẽ cùng với cả tiểu đào hồng vào động phòng mất Lâm cửu Thúc gật đầu đồng ý Ai... Lúc này Mã Khôi Nguyên ở bên cạnh thở dài nói Đồ đệ ta đây Trong bệnh có một hỷ sự như vậy Lại bị ta là sư phụ này cố tình phá bỏ hay, Buồn quá Bạch Thế Bảo nói Bọn họ thường nói gà gà theo gà Gả chó theo chó gà cái đòn gánh mà ôm đi Bất quá ở đây thì ê rằng không ổn Nếu ông đem tiểu đào hồng gà cho cô hồn dã quỷ này Thì chẳng phải là muốn Nàng ấy theo quỷ hồn Về ở trong mơ hồ hay sao Ta là người Nên là ta cũng không đồng ý cái chuyện hôn sự này Phải phá thôi Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc lấy ra mấy lá bùa màu vàng Lén lút chia cho những người ở dưới gầm bàn Rồi nói nhỏ với cả mấy người Cất kỹ những lá bùa này đi Chúng ta đi kiếm chút bát đã 81 chiếc bát này không dễ kiếm đâu Mã Ngu Gia cầm một chiếc bát trên bàn lên nói Ở đây đều là bát bằng giấy Có dùng được không vậy Lâm Kiều Thúc đáp Cứ là bát là được Cái này không có kiêng kỵ gì Mã Ngô Gia gật đầu mà nói Đã nói bát giấy này được Vậy ta sẽ đi mượn bát ở bản khác Mượn bát ư Mã Ngô Gia bè nói Thì ngươi xem ở đây có bao nhiêu bàn Mỗi bàn chẳng phải có 8-9 chiếc bát giấy hay sao Lão Kỷ Vương Thúc ra ở bên cạnh cười mà nói Đợi đã À, ta cũng không giúp được gì nhiều Để ta đi cùng với người Được Vậy là Mã Ngô Gia và Vương Thúc Gia Quay người đi đến bàn bên cạnh Ở bên này đang có mấy vị quỷ hồn Bưng bát uống rượu Mã Ngô Gia liền tiến lên mà nói À xin lỗi mấy vị à, Có thể nhà ý cho chúng ta Mượn mấy chiếc bát trên bàn này được không Con quỷ kia hỏi Chẳng phải bàn các người Cũng có bát rồi sao Mã ngô ra cười mà nói Bát này nhẹn quá rót rượu vào Chúng tôi dùng sức bưng lên bát liền vỡ Cho nên là muốn xin thêm mấy cái chiếc bát chồng lên nhau để mà dùng Mấy quỷ hồn ở bàn này nhìn nhau Có chút không tình nguyện Chỉ nghe vương thúc ra ở bên bàn bên cạnh nói Thôi các vị Ngày đại hỉ như vậy Đừng vì cái chuyện nhỏ nhặt Vài thêm bát mà bất vui ở Cho chúng tôi mượn đi mà Các người bưng vỏ mà uống Càng đã hơn có phải không hả Đám kỳ hồn cảm thấy có chút đạo lý Ngừa cổ đổ rượu vào miệng Lau miệng Đưa bát giấy cho mã ngũ ra Cứ như vậy mà mã ngũ ra và vương thúc ra Thu hết bát giấy của đám Của 89 9 bàn Đếm lại thì tính cả 8 chiếc bát trên bàn của mình Vừa đủ 81 chiếc Lâm kiểu thúc Mã Khôi Nguyên Yến Tử Phi Bạch Thế Bảo Tam Hòa Thượng 5 người Sau đó cắn rách con giữa Nhỏ máu ngón tay lên mỗi miệng bát Sau đó Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên dựng bát lên Tầng giấy cùng 12 chiếc bát Trên mỗi chiếc thì giảm một chiếc bát Tổng cộng đựng là 12 tầng cao hơn một người Cuối cùng là còn thừa ra 3 chiếc bát giấy Được Lâm Kiểu Thúc đặt trước bát tháp có công dụng khác này, này. Ngươi xem kìa Xem bọn họ đang làm cái gì vậy nhỉ Quỳ hồn ở bàn phía xa nhìn Bạch Thế Bảo và những người khác đang dựng bát giấy Liền nhìn về phía này Có con quỷ mắt đỏ ngầu cười ngà ngà say nói Có gì lạ đâu Chắc là uống đến cao hứng rồi Bắt đầu bày tháp rượu đi mà Thôi kệ bọn chúng Chúng ta cứ uống của chúng ta đi Được Vô Phía bên này thì Lâm Kiều Thúc nói nhỏ với cả mã ngũ ra Nhớ này Tầm gỗ ở trên tay quỷ hồn kia Chính là riêng vương điểm thân lệnh Bị vỗ vào người thì trong vòng một nén hương đều không thể thi triển đạo pháp gì Vừa rồi lúc mà chúng ta từ trong quan, quan tài đi ra Cũng đã bị vỗ một cái đó Bây giờ ta mới hoàn hồn lại Cho nên là phiền huynh đứng ở đây Giúp ta hộ pháp Ngàn vạn lần đừng để quỷ lang quan kia đến gần Phá hỏng bát định hồn này của ta Mã Ngũ Gia gật đầu mà nói Yên tâm Vương Thúc Gia cũng chen vào Còn có ta nữa Lâm Kiểu Thúc bèn đưa lá bùa cho Mã Ngũ Gia nói Nhớ là khi mà chúng ta làm phép Trời có dị biến đó Bọn chúng sẽ kinh giác chắc chắn sẽ xông tới Đến lúc đó ngươi phải giải những lá bùa này để bảo hộ pháp Mã Ngũ Gia nhận lấy bùa gật đầu Tiếp theo thì Lâm Kiểu Thúc Dùng chân vẽ bộ quyết ở trên mặt đất Rồi dùng tay chỉ vào giữa lông mày của Yến Tử Phi Yến Tử Phi ngẩn người ra Giống như là bị Lâm Kiểu Thúc nhiếp hồn vậy Ánh mắt trống rỗng Thân thể bất giác bắt chước động tác của Lâm Kiểu Thúc Mã Khôi Nguyên thì dùng pháp thuật tương tự Thuy triển lên người của Tam Hòa Thượng Chỉ có Bạch Thế Bảo là không cần Bởi vì trong lòng đã nhớ kỹ pháp quyết mà Lâm Kiểu Thúc nói cho Bước chân cũng đi theo Lâm Kiểu Thúc Dùng ngón tay kẹp bùa chú 5 người cứ như vậy mà chân đạp bộ quyết, vây quanh định hồn tháp xoay vòng tròn. Sau 3 vòng thì 5 người đồng thanh màn niệm Thiên địa phương viên, lục lệnh cửu trương, thiên la hữu thần, địa la hữu thần. Thiên tai vạn kiếp, nhất tiêu tận, nhất thiên tai ương hóa vi trần. Trạch hoàn thông thần, cung thình chư vị thần giáng lâm, sở hoạ thần phủ hiển thần uy. Hổ hữu, đắc dĩ, ứng linh nghiệp. Đệ tử tái tam bái thỉnh Hô ô ô ô Trong khoảnh khắc đó thì cuồng phong nổi lên dữ dội Thổi cái bãi tham ma cát bay mù mịt Lật tung bàn ghế bằng giấy súng đất Nến đuốc đều bị thổi tắt Thần quỷ kinh hoàng sợ ái co rúng lại một đoàn À có người làm phép Có người làm phép ở đây sao Tên quỷ lang quan thấy phía sau xảy ra chuyện rối loạn như vậy Nhìn Bạch Thế Bảo và những người khác vây quanh định hồn bát Quanh chân làm phép trong lòng ngẩn người Liền lấy từ thắt lưng ra tấm gỗ quát lớn Tho gan lớn mật Ta có riêu vương thiểm điểm thân lạnh Các người chán sống rồi sao Bạch Thế Bảo và những người khác nhắm mắt ngồi Không dám phân tâm Má ngô ra thì tay nắm chặt bồ chú của lâm cửu thuốc giao cho Bảo vệ ở bên cạnh mọi người không thể động thân Còn vương thúc ra thì đi lên Lắc lắc đầu cười mà nói Này Cái lệnh bài của người đối với ta vô dụng thôi Quỷ lang quan giận dữ mà nói Vô dụng Không thể nào Đây là điểm thân lệnh do riêng vương đích thân ban cho Ai dám phá hoại mối sự này Chẳng khác nào phạm vào âm luật Tự do quỷ sai áp giải đến âm tao chịu phạt Hả Người không tin nữa Ngươi nhìn xem đây là cái gì." Vương Thúc Gia vung hai tay, ầm một tiếng. Từ dưới đất bốc lên một làn khói đặc. Khói tan đi thì hiện ra một cây gậy sắt quấn rồng vàng ở trong tay của Vương Thúc Gia. Vương Thúc Gia cười lớn mà nói: Người nhận ra thứ này không hả?" Quỷ Lang Quan ngẩn người. "Đây là đây là quỷ quái gì vậy?" "Cái này gọi là Bổng Đả Uyên Ương Côn đó." "Nhàm nhỉ?" Sao ta chưa từng nghe nói đến Đây là quỷ vương nào tặng người Vương thúc ra cười mà nói Là ung chính ra đó Quỷ lang quan giận dữ mà nói Cái gì Người dám diễu cợt ta sao Nói xong tên quỷ lang quan Đạp gió âm phong xông về phía mọi người Mã ngu ra vội vàng kêu lên Đừng để hắn vỗ lên tầm gỗ trên người bọn họ Nếu không thì công cốc đó Vương thúc ra cười mà nói Yên tâm đi Ta đây sẽ thi hành pháp gia với hắn Cho hắn nếm thử sự lợi hại của thanh long côn Do ung chính ra ban trọ Nói xong thì vương thúc ra Vác theo thanh lăng côn Quét ngang về phía của quỷ lang quan Âm âm âm Ngay tại lúc này Thì một tia sét từ trên trời ráng xuống Vừa vặn đánh trúng vào định hồn bát Bát giấy ở trong nháy mắt bốc cháy Lửa cháy ngút trời Lâm Kiều nhú mày lại mở mắt ra nhìn Tục ngữ vẫn nói Thường mắng không kinh Thường đánh không sợ Vị vương thúc gia này không phải người tầm thường Khi còn sống đã tự sáng lập Gia thanh môn giáo Sau đó mượn danh của bạch điên giáo khởi nghĩa phản thanh Lại từng giữ trước hộ pháp Chấp sự ở thanh bang Ông hữu đường Nằm giữ trấn ban chi bảo thanh long côn Do ông chính ra ngự tứ Nếu nói trên người của ông ta Không có công phu gì thì ai mà tin chứ tài đánh hổ bằng hai tay Thì không dám khoe khoang Nhưng thủ đoạn bắt rồi bằng tay không Thì vẫn có Vương thúc gia này Múa thanh long côn vun vút mang theo gió Diễn ra một màn quỷ đánh quỷ Bên kia thì quỷ lang quan tay không thất sắt Một tấm gỗ trên tay cũng không phải lá chắn Chỉ có phần bị đánh thôi Đáng thương là cái tấm riêng vương điểm thần lệnh này Lúc mấu chốt thì lại thành vật trang trí chẳng có tác dụng gì Vương thúc ra đánh quỷ lang quan kia ngã xuống đất Vùng thanh long côn định đánh mạnh vào đầu Nhưng đột nhiên phía sau ẩm một tiếng Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn Thì mình cầm gậy Đã bị đứng im như là trời trồng, không thể nhúc nhích được. Đây, đây là... Bạch Thế Bảo mở mắt ra, nhìn định hồn bát ở trước mặt bốc cháy, trong lòng sừng sốt, không khỏi kinh hô. Cái gì? Thất, thất, thất bại rồi sao? Lâm cửu Thuốc đứng dậy cười mà nói. Thành công rồi. Thành công sao? Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn xung quanh. Những quỷ hồn siêu siêu vẹo vẹo co quắp thu mình tinh ngạc hoàng sợ Đều đứng đờ cả ra đó Giống như là bị hắn dùng thuật đánh quỷ hồn sát lôi Đánh bay mệnh hồn vậy Đứng im như phóng bất động Yến Tử Phi mặt trắng bạch bước lên phía trước run rẩy môi nói với cả Bạch Thế Bảo Công nhận đạo pháp này vẫn mà lợi hại như vậy Một cái đã định trụ được đám quỷ hồn này rồi Bạch Thế Bảo thấy sắc mặt của Yến Tử Phi khó coi liền hỏi Huynh đệ không sao đấy chứ Yến Tử Phi xua tay mà nói Ta không sao Ta bị chính mình dọa sợ thôi Không ngờ mình còn có tố chất làm đạo sĩ như vậy Bạch Thế Bảo cười mà nói Làm đạo sĩ có gì không tốt chứ Yến Tử Phi lắc đầu mà nói Đều nói hòa thượng dễ làm Cách năm khó qua Các người là tăng đạo một nhà Cương kỵ quá nhiều Còn phải giao tiếp với cả đám quỷ hồn này Một chân bước trong quan tài Một chân bước ngoài quan tài không yên ổn Ta thấy mình vẫn nên làm một hiệp đạc thống khoái hơn nhiều Bạch Thế Bảo nghe vậy thì không biết nói gì cho phải Lúc này đây thì Lâm Kiều Thúc Cúi người nhặt ba chiếc bát giấy còn lại Xoay người đưa cho Bạch Thế Bảo một chiếc nói Thôi đừng ngây ra đó làm gì nữa Định hồn pháp này chỉ có thể phong bế bọn chúng được canh giờ thôi Cầm lấy bát này chúng ta đến Bảy Thiên Cương Bày thiên cương ước Bạch Thế Bảo khó hiểu mà hỏi Bọn chúng đều bị định hồn rồi Sao không thừa dịp này mà trốn đi luôn đi Lâm Kiểu Thúc lắc đầu mà nói Muốn phá quỷ thưởng thân sát đầu Nhất định phải hủy đi Diêm vương điểm thân lạnh Ở trong tay quỷ kia Diêm vương điểm thân lạnh là vật âm Nước lửa bất xâm Muốn hủy diệt nó Thì phải phá hủy công hiệu của nó Chúng ta bày thiên cương trận Chính là để gia tăng thời gian Khiến giờ âm lịch ở trên Dương vương điểm thân lệch Sai lệch với cả dương lịch Như vậy liền phế bỏ công hiệu của nó Nếu chúng ta bây giờ mà trốn đi luôn Thì bọn chúng vẫn có thể tìm đến cửa Chỉ sợ đến lúc đó còn có thêm mấy vị âm sai nữa thôi Bạch Thế Bảo gật đầu Rồi cầm lấy bát giấy lên hỏi Vậy bát này dùng để làm gì Lâm Kiều Thúc đáp Lần này phải dùng bát giấy để đựng rượu Chúng ta phải tế thần Sao? Tế thần nữa? Vậy phải tế vị thần tiên nào vậy? Vị thần này là sao cuối cùng của Bắc Túc? Thượng Thăng Văn Xương Là vị kiểu lão, hiệu sương là Thanh Động Trân Quân Thượng Thanh Trân Nhân Bạch tế Bảo lặp lại Thượng Thanh Trân Nhân sao? Lâm Cửu Thúc nói Thượng Thanh chân Nhân này được Thái Vi Đế Quân Truyền Pháp Đắc Đạo Nắm giữ hai đạo tiên pháp là Thiên Cương và Địa Kỷ Có thể trên động huyệt đầu Phản Tinh Khôi Dưới tiếp kiểu chân Thừa Phi Long Tên là Bày Thiên Cương và bay Địa Kỷ Bạch Thế Bảo nghe mà rất mơ hồ Điền hỏi Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Thuật này chỉ cần ba người thôi Dùng đầu lưỡi nhỏ máu vào bát Sau đó rót rượu thỉnh thần Chúng ta lại đạp thiên cương bộ ổ quyết Dẫn thượng thanh chân nhân hạ giới thi pháp Đến giúp chúng ta Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Nhưng mà lưỡi mà bị cắn rách rồi Làm sao có thể cầm máu được Lâm Kiểu Thúc nói Sao? Nói vậy là sư phụ ngươi không dạy ngươi tịnh khẩu trú hay sao? Bạch Thế Bảo nghi nghĩ rồi nói Thì tịnh bút phù Thì tôi thường vẽ Còn tịnh khẩu trú thì chưa niệm bao giờ Không sao, cái này không khó. Lâm cửu thúc cười mà nói. Ở trong 3 ngày này, người có ăn hành tỏi hệ hay không? Bạch tế bảo kêu khổ. Ui một hạt gạo còn chưa vào răng, sớm đã đói rụng cả răng rồi. Trong bụng tự nhiên là không có chút dầu mỡ rồi. À, lúc trước ở nhà từ tư tu lệnh, cố một chén trà thôi. Không sao, trà tuy rằng là cạo dầu mỡ, nhưng mà cũng không sao. Lát nữa ngươi cứ theo ta niệm là được Rất lời thì Lâm Kiểu Thúc đi đến trước mặt của Mã Khôi Nguyên Đưa choắn một chiếc bát giấy nói Nên làm như thế nào ngươi hẳn là biết rồi đấy chứ Ta đây coi như là giúp ngươi cứu đổ đệ đó Mã Khôi Nguyên nhận lấy bát giấy cười lạnh một tiếng Ngay sau đó thì Lâm Kiều Thúc nói với cả mọi người Mọi người Phạm là người tuổi dần tị tuất tạm thời tránh mặt đi Tam Hòa Thượng ngẩn người Lại có cả ta nữa sao Mã Khôi Nguyên liền giải thích với Tam Hòa Thượng Cái vị Thượng Thanh chân Nhân này là tuổi rậu Vừa hay xung khắc với cả người tuổi dần, Tỵ và tuất Phạm là tuổi xung khắc với cả ngài thì ngài đều đại kỵ cả Tam Hòa Thượng nghiến răng quay người đi Lúc này thì Lâm Kiều Thúc cầm bát giấy bước lên phía trước Nói với cả Bạch Thế Bào Bạch Quỳnh Đệ Lại đây cùng ta niệm tịnh khẩu chú. Nói xong liền lớn tiếng niệm: Đan chu khẩu thần, thổ hế trừ phân, tiệt phần chính luôn, thông bệnh dưỡng thần, tịnh khẩu phù chú. Bạch Thế Bảo niệm theo một lần, rồi học theo dáng vẻ của Lâm Kiều Thúc, quọt lưỡi lại rồi cắn vào chân răng. Đầu lưỡi cũng chợt cảm thấy tê dại, đã bị rách một chỗ. Bạch Thế Bảo vội vàng dùng bát giấy hưng lấy Máu cũng chẳng nhiều, chỉ là nhỏ hay giọt Bạch Thế Bảo cảm thấy trong miệng đắng ngắt Nhồ vài ngụm nước bọt Vậy mà hết máu, vết thương ở trên đầu lưỡi Trong nháy mắt đã lành lại Rách lưỡi lây máu còn niệm tịnh khẩu chú nữa Mã Khuây Nguyên nhìn dáng vẻ của Bạch Thế Bảo Và Lâm Kiều Thúc Cười lạnh một tiếng Cũng không niệm chú, cũng chẳng nhíu mày Rụi lưỡi ra cắn một cái Một dòng máu từ lưỡi trào ra Bị hắn, hứng vào bát Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc ngẩn đầu nhìn sắc trời, vội vàng kêu lên Không kịp giờ rồi, mau mau, bày thiên cương trận Nói xong Lâm Kiểu Thúc vẽ chữ nhân ở trên mặt đất Ba người khoanh chân ngồi phân bổ ở ba hướng Ba người đồng thời dùng tay bấm quyết, miệng thì hô Bân đạo cầu chi thiên cương khả bố Bất chi quỷ hồn, bất truy kỳ thân Phi thân chi bất tương quỷ hồn Hồn phách uy thất tinh chi uy Bất cảm truy nhân Thi thượng hành Cố tam hồn bất nhiếp Thất phách đăng tán Kim dĩ pháp chú như thỉnh Dục bổ thiên cương Tố thiên thời chi biến Khu quỷ quá âm quan Vọng thường Vọng thượng thanh chân nhân dáng pháp thiền Bộ thiên cương hoành hành lai canh thời Thần minh cấp cấp hỏa như luật lệnh Bạch Thế Bảo vừa rứt chữ lệnh một cái Chỉ nghe trên không trung một tiếng sấm vang rội Chấn động bằng tay đau nhức Không nhịn được muốn dùng tay bịt lại Tập trung đừng phân tâm Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh giận dữ quát một tiếng Bạch Thế Bảo nhú mày nghiến răng Nhắm chặt mắt nín thở Bấm chặt phát quyết ở trên tay Lúc này mây trên trời quần quần Giống như là có một trận gió vô hình Thổi bay mây tản ra Yến Tử Phi kinh hô lên Biến biến trời biến rồi Lâm Kiểu Thúc vẫn còn chưa hô dừng lại Bạch Thế Bảo thì không dám mở mắt Ngón tay bấm đã đến tê dại Đầu môi thì có chút khô khóc Cảm giác như là mắc một trận bệnh nặng Vừa mệt vừa mỏi Cố gắng lên, kiên trì đi Lâm Kiểu Thúc nhắm chặt mắt hét lớn với Bạch Thế Bảo Bày thiên cương này không phải chuyện nhỏ đâu ngàn vạn lần đừng có xả hơi Nếu không dễ mất mặt ở đây đó Bạch thế bào toàn thân toát mồ hôi lạnh Đầu váng khoạm khô Yếu ớt mà nói ta, ta, ta. Mã Khôi Nguyên ở bên cạnh quát lớn Lâm Kiều Thúc Hắn sắp không chịu nổi rồi mau nghĩ cách đi Ngón tay của Lâm Kiều Thúc bấm cũng đã đến tím tái Trong ngực như là có một ngọn lửa ngột ngạt thiêu đốt lồng ngực Dường như là có một luồng khí loạn xông thẳng lên cơ thể Làm sao cũng không kháp chế được Đau muốn chết đi được Mã Khôi Nguyên nhú mày Lớn tiếng mở quát Lâm Kiều Thúc, ngươi, ngươi không muốn sống nữa sao? Lâm Kiều Thúc nghiến răng bà nói Nếu không nhanh chóng giúp hắn, chống đỡ, hắn sẽ chết ở đây đó Mã Khôi Nguyên cũng không lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi, bấm pháp quyết Pháp quyết ở trên tay càng bấm càng chặt hơn nữa Đám người Mã Hô Gia và Yến Tử Phi ở bên cạnh nhìn thấy Trong lòng nóng như lửa đốt Lại không biết phải làm sao để giúp bọn họ Yến Tử Phi vội vàng kêu lên Làm sao bây giờ? Thần còn chưa thỉnh đến Bọn họ ngược lại bị riêng vương thỉnh đi mất rồi Tăng tăng tăng Đột nhiên Ngay lúc này phía sau đột nhiên chuyển đến 3 tiếng súng nổ Bạch Thế Bảo run lên Giống như là tượng đất bị mưa xối vào vậy Mắt trợn ngược Ngã ngược xuống đất bất tỉnh nhân sự Yến Tử Phi giật mình vội vàng nhào tới Ôm lấy Bạch Thế Bảo kêu lớn Huynh Đệ, Huynh Đệ tỉnh lại đi Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo vừa ngã xuống bên này Thì lâm kiểu thúc ở bên kia Giống như là bị một tảng đá lớn đẻ lên người Ngực đau dữ dội Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi Tim ngừng đập, mắt trợn ngược Cũng ngã xuống đất, hôn mê bất tình Chết rồi, hỏng rồi Lại thêm một người nữa Mã Ngu Gia giật mình vội vàng nhìn về phía của Mã Khôi Nguyên Chỉ thấy Mã Khôi Nguyên lúc này đã mở mắt Hai mắt trợn trừng, trong mắt đầy tơ máu ngẩng đầu nhìn trời. Thấy sắc trời tuy rằng có chút mờ sáng, nhưng lại là bao phủ một tầng âm u. Máu hồi nguyên quát lớn một tiếng: "Trời ạ, ý trời khó trái." Rồi nói xong từ trong miệng cũng phun ra một ngụm máu, răng run rẩy đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Ngay tại phía sau mọi người vào lúc này đang đứng năm gã đàn ông vạm vỡ. Mỗi người đều mặc áo vải đen rắn thay áo Hình xăm thanh long ở trên cánh tay ẩn hiện, cầm súng chĩa về phía bên này. Trong đó có một người mặt vuông, lướt mắt nhìn sang bên cạnh hỏi người cầm đầu. Tạm đường ra, ngài xem chúng ta cướp được chút gì này. Người cầm đầu nhìn về phía bên này, khóe miệng thoáng qua một nụ cười, khoát tay rồi nói bằng cái giọng khàn khàn. Đừng vội động thủ, sao ta có thấy mỗi một con mồi nhỉ? Hình tượng phi như này thấy thì giật mình. Hỏng rồi, chẳng lẽ gặp phải thổ phỉ sao? Má Ngũ thở dài. Trời ạ, thật là dột gặp mưa suốt đêm, thuyền chậm lại gặp gió ngược. Tục Ngữ có nói Một người một ngựa một khẩu súng Ăn ngon làm biếng vào đại bang Thiên hạ động loạn Binh hoang mã loạn Mồ màng cũng không trồng được Những người nông dân để lấp đầy bộ Thì thường bỏ lại một mẫu ruộng mỏng ba phần đất vợ con đầu giường ấm Cầm súng đi kiếm ăn Đương nhiên là cũng kiếm ăn trên đầu súng Lại có hai con đường khác nhau để đi Hoặc là tầm quân Hoặc là vào làm trộm cướp Tám quân thì phải nghiêm thủ quân kỳ Khắp nơi bị người ta quản chế Mọc quân phục vải thô không vừa người Ăn canh nhạt dưa muối Quan quân hô một tiếng là phải sách mạng đi xung phong hãm trận Còn làm cướp thì sao Lại là vấn đề khác đó Quê ngựa cao to Quác áo tròn vải tía Đeo súng đôi Uống rượu lớn Ăn thịt tảng Thêm vào đó còn chia vàng bằng cân lớn Thỉnh thoảng còn nghe thấy đầu lĩnh hô Anh em Áp, dại Đánh chân Mỗi người tự mình tìm nhạc ra đi So sánh mà xem Cái nào hấp dẫn hơn chứ Có thể nghĩ tới Nên là trong một thời gian dài Người ta đầu quân cho bọn cướp gì rất là nhiều Dựa vào việc chặn đường cướp của Đánh nhà cướp của Nên là thế lực của bọn cướp cũng vì thế mà lớn mạnh hơn những bọn cướp này vì nguyên nhân địa vực Cách gọi cũng khác nhau Ví dụ như là Chó Săn Bảo Định, rồi Cường Đạo Giang Âm bào Ca Thứ Xuyên, Hưởng Mã Sơn Đông, Hồ Tử Đông Bắc, vân vân và Mây Mây Nhiều vô số kể, nhưng quan phủ gọi chung chúng là cướp Bọn chúng mỗi người chiếm một núi xương vương, vây nước sưng bá, tiêu ra một phương Lúc đó thế lực lớn nhất của thổ phỉ có 10 người 10 người này chính là Điền Tây Ác Phỉ Ở chương kết 3 Rồi Nhãn Bắc Thổ Phỉ view Ma Tử Đông Bắc Hồ Phỉ Trương Tam Pháo Tương Tây Ma Phỉ Diêu Đại bàng Kỳ Bắc Điêu Phỉ Tưởng Lão Quái Rồi Dực Nam Cổ Phỉ Việt Long chiêu Xuyên Bắc Ngoan Phỉ Hoàng Nguyên Bá Quan Đông Diễu Phỉ Tiểu Bạch Long Rồi Đông Lăng Đạo Phỉ Tôn Điện Anh Và Giang Đông Hải Phỉ Trương Bảo Tử Vậy là hết 10 người Đứng trước mặt mọi người vào lúc này thì chính là chân tay của ký bắc điêu phỉ tưởng láo quái Lúc này Yến Tử Phi quay đầu nhìn về phía của bạch tế bào và lâm kiểu thuốc ngã trên mặt đất Thấy bọn họ vẫn đang hôn mê bất tỉnh Trong lòng nóng như lửa đốt miệng liên tục kêu khổ Trời ạ các ngươi giờ còn ngã xuống ngủ thoải mái như vậy Chúng ta phải làm sao bây giờ Yến Tử Phi huynh đệ đừng có hoảng hốt Mã ngô ra ở bên cạnh nhú mày nói Ta thấy chạy là không được rồi chi bằng trước tiên đi thăm dò ý đồ của bọn chúng đã Yến Tử Phi nói Có thể không hoảng được sao Ta thấy bọn chúng trông không giống người thiện đương gì Lát nữa đám quỷ kia hoàn hồn lại Chúng ta sẽ bị địch cả trước lẫn sau đó Cứ yên tâm Người cứ đứng đây đợi Đừng qua đây Ta đi lên hỏi tình hình thế nào đã Lát nữa người thấy không ổn Hãy cố gắng mang bạch thế bào chặn nhanh, không cần quản ta đâu. Nói xong mã ngũ ra, run run đóng tay áo, run ra một đồng tiền đồng nắm chặt ở trong tay đứng thẳng người đi về phía mấy tên kia. Đồng tiền này chính là tiền cứu mạng của hắn. Tổ tiên chuyển lại không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dùng đến cái này. Miệng đồng tiền cũng bị hắn mài đến trắng bạch mỏng như là đã được mài sắc. Dùng sức đánh ra là có thể xuyên thủng cành cây to bằng cổ chân Nếu cứ vào cổ người Nhanh thì bịt họng không thấy máu Đương nhiên Người cầm đầu này cũng không hề tầm thường rồi Hắn tên là trích Tam Pháo Là tam đương gia của Phi Long Sơn Tưởng Lão Quái Trịnh Tam Pháo này có Tam ngoan có nghĩa là ba cái ác Một là súng pháp chuẩn đến ác Trong vòng trăm mét bách phát bách trúng Hai là thủ đoạn cây độc ác Lúc giết người thì lông mày không nhíu Mắt không chớp Còn ba là miệng ác Cái miệng này chỉ việc ăn cơm Ăn cơm liếm sạch bát Lượng ăn lớn kinh người Một người có thể ăn bằng 8 người Biệt hiệu là Ác Trịnh Tam Pháo vốn là người huyện Thành An, Hà Bắc Năm đó ở trong tân quân của viên Thế Khải Giữ chức binh đầu tử Vì phạm quân quỷ bị đuổi ra ngoài Liên chuẩn bị về nhà làm ruộng Không ngờ là trên đường gặp một thổ hào nhà giàu Liền muốn cạo vằng trên mặt Phật Kiếm chút tiền Thế là này sinh ý đổ xấu Bắt cóc vị tài chủ này Sau khi ép hỏi trị tam pháo Thì biết được địa chỉ nhà của tài chủ vùng bút viết một bức thư Báo người nhà chuẩn bị hơn 100 lượng bạc đến chuộc người Kết quả là lúc giao tiền chuộc Hắn phát hiện thiếu 10 lượng bạc Liền cầm súng lên Nhắm vào người nhà đến chuộc người Băng băng băng Mỗi người một phát vào đầu Quá ác Mọi người đồng loạt ngã xuống đất Trịnh Tam pháo huyết sáo một tiếng Phóng ngựa vung roi mà đi Sau đó mọi người từ dưới đất bỏ dậy sơ soạn đầu thì vẫn còn Chỉ là trên đỉnh đầu bị đạn cạo bất một mảng ra đầu mà thôi vào lúc này thì mã ngũ ra giật mình Vội vàng dừng lại ở cách đó một khoảng Chắp tay mà nói Hãy khoan đừng nổ súng Ta không đi lên phía trước là được Đứng ở đây nói chuyện là được rồi Trịnh Tam Pháo quay đầu nói với cả tiên lưu manh ở bên cạnh Đi, hỏi hắn nganh đầu Người mặt vuông gật đầu vâng dạ Rồi hét về phía của mã ngũ ra Quýnh đệ này Chúng ta mạch tử là gì? Là thuộc mạch hay là không tử? Sái sái nganh đầu, có được không? Câu hỏi này chính là am ngữ hắc thoại của bọn cướp Mạch tử là do hỏi lai lịch Còn thuộc mạch là người công đường Không tử thì chính là người ngoài nghề Cuối cùng là sai sái nginh đầu Là bảo Mã Ngũ Gia nói ra đi Mã Ngũ Gia làm sao ngay hiểu được những thứ này Ngần người đứng đó lắc đầu nói Ờ Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì Chúng ta là Mã Ngũ Gia còn chưa nói hết lời Chỉ nghe trịnh tam pháo kêu lên Xem ra là một tên không tử rồi Nói xong thì ngón tay móc vào cỏ súng Pùm một tiếng Nổ súng ngay lập tức Mã ngu ra thì nhanh mắt tay lệ Vung cổ tay đồng thời ném đồng tiền kia ra ngoài Kiêng Đạn và đồng tiền va vào nhau Lập tức tué cả lửa Hả? Mọi người trợn tròn mắt háo miệng đều kinh ngạc Trịnh tham pháo cũng kinh hãi Hít một ngụm khí lạnh quay đầu hỏi người bên cạnh Này Người thấy chuyện gì vừa xảy ra không Ta vừa nổ súng sao Người bên cạnh gật đầu mà nói à, Nổ một phát Không biết làm sao để bị hắn cản lại được Trịnh tam pháo ngẩn người Vội vàng kéo khóa nòng đẩy vỏ đạn ra ngoài Cạch một tiếng Lại nhét đạn vào nòng Còn chưa kịp cầm súng lên Chỉ nghe mã ngũ ra hét lên Khoan đã Trịnh tam pháo ngẩn đầu nhìn mã ngũ ra Chỉ thấy mã ngũ ra rơ hai tay ra Trên tay không thì không có gì Lúc này mã ngũ ra kêu lên Nếu ngươi đánh chết mấy người chúng ta Các ngươi cũng đừng hòng sống sót Trịnh Tam Pháo cười lạnh một tiếng trong lòng thẩm nghĩ Tên này đang định dần cho quỷ gì đây Các người chết thì chết Liên quan chỉ đến chúng ta Mã Ngu Gia dùng ngón tay chỉ về phía sau nói Ngươi có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn bên kia không? Trịnh Tam Pháo nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía sau của Mã Ngu Gia Thấy có mấy người đang ngơ ngác đứng đó liền hỏi Thứ gì là thứ gì? Chẳng phải là người hay sao? Mã Ngũ Gia thầm nghĩ Quái nhỉ Bọn chúng cũng có thể nhìn thấy đám quỷ hồn này Xem ra quỷ sát này quả nhiên hung hán Có thể tự hiện thân được Nhưng bất quá như vậy cũng dễ làm rồi Thế là Mã Ngũ Gia dừng lại một chút rồi nói Ngươi xem đi Bọn chúng đều không có bóng đó Tất cả đều là quỷ hồn cả Trịnh Tam Pháo ngẩn người Cái gì Quỷ hồn ư Manguja gật đầu mà nói Bọn chúng ở đây ở trong bãi tham ma này bày tiệc kết minh hôn Chúng ta vừa làm phép định trụ bọn chúng Nếu là lát nữa bọn chúng hoàn hồn lại thì sẽ phiền phức to đó Trịnh Tam pháo nghe xong mà nói Này có phải quỷ hay không không phải do người nói là được Trước tiên hỏi viên đạn của ta trước đi đại Nói xong dơ súng lên nhắm vào Vương Thúc Gia đang cầm thanh long côn bắn là một phát. Vũm, vũm. Đạn xuyên qua người lão quỷ Vương Thúc Gia này bắn vào một cốc cây phía sau, làm vỡ một mảng vỏ cây đạn nghiêm vào trong thịt. Úi dồi, đây là... Trịnh Tam Pháo trợn mắt há mồm thầm nghĩ. Vừa rồi còn mày nhìn con mồi. Vậy mà không phát hiện những người này đứng nghiêm ở đó, bất động. Trịnh Tam Pháo quay đầu nhìn mấy tên chân tay bên cạnh Sớm đã sợ đến chân nhũn nha kêu lớn Quỷ, quỷ đó Má Ngô Gia thấy vậy vội vàng kêu lên Các người tin rồi chứ Đám cô hồn dã quỷ ở đây kết minh hồn Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức Mới dùng pháp thuật định hồn được bọn chúng ở đây Bất quá pháp thuật hao hết thể lực Chúng ta mệt ngã ra hai người rồi đó N Nói vậy các người là đạo sĩ sao Trịnh Tam pháo thì thầm nghĩ kỳ quái Chẳng lẽ vừa rồi lúc hắn nổ súng về phía mình viên đạn giữa không trung nổ tung Đoán chừng cũng là bị hắn dùng đạo pháp hóa giải rồi Lúc này thì Mã Khôi Nguyên không chống đỡ được nữa Thân thể lắc lư bịch một tiếng ngã xuống đất Tam Hòa Thượng vội vàng chạy tới Dùng tay sở mạch Mã Khôi Nguyên kêu lên Hỏng rồi, có chút nguy hiểm động Yến tử Vi vội vàng kêu Đi mau, chúng ta không thể chậm chế được nữa Ba người bọn họ gặp nguy hiểm mất Vú Yến Tử Phi vừa giất lời Ở trên bãi tha ma đột nhiên cuồng phong nổi lên Bơi đen trên trời cũng ập lập xuống Đám quỷ hồn kia thì bắt đầu run dày thân thể Lắc lắc đầu Tư tư hoan hồn lại Yến Tử Phi kinh hãi mà nói Chết rồi Ba người bọn họ đều ngất rồi Ai đến hàng phục đám quỷ hồn này bây giờ Lúc này thì quỷ lang quan từ từ đứng dậy Thấy vương thúc ra vẫn còn chưa tỉnh lại Quay đầu lướt nhìn tiểu đào hồng Giờ riêng vương điểm thân lạnh lên Vỗ mạnh vào người của tiểu đào hồng Kêu lên Thiên tứ lương duyên Hôm nay ta nhất định Phải cưới được người Tiểu đào hồng ngẩn người không kịp né tránh Lệnh bài gỗ thì vừa vặn vỗ vào người Lập tức nàng cảm thấy trời đất quay cuồng Ngã nhào vào trong lòng của quỷ lang quan Quỷ lang quan cười lớn, ôm lấy tiểu đào hồng, đạp gió ông Phong chạy về phía tây như là một làn khói. Yến Tử Phi vội vàng kêu lên. Tôi chết rồi hỏng rồi, tiểu đào hồng đã bị quỷ lang quan kia bắt đi rồi. Vèo một tiếng, lúc này Tam Hòa Thượng ném con dao gọt xương ở bên hông về phía của quỷ lang quan. Dao xuyên qua vai quỷ lang quan rơi xuống đất. Quỷ lang quan không hề bị tổn hại gì. Tam Hòa Thượng thở dài đói. Lần này không biết ăn nói thế nào với Mã Khôi Nguyên này Lúc này đám quỷ hồn bên cạnh thấy quỷ lang quan đã thành công Nháo nhào hóa thành một làn khói trắng chạy theo Trên bãi Tha Ma chỉ còn lại bàn ghế trống không Trong nháy mắt ngay cả nửa bóng quỷ cũng chẳng thể nhìn thấy Lúc này thì Mã Ngu ra hét với cả Yến Tử Phi Trước đừng lo cho tiểu đào hồng nữa Mau nghĩ cách cứu ba người bọn họ đi Nói xong mã ngũ ra bỏ lại trịnh tham pháo và những người khác Chạy trở lại cõng bạch thế bảo lên nói Đi mau chúng ta trước tiên tìm chỗ cứu bọn họ đã Lúc này thì cái tên mặt hình vuông kia hình như nhìn ra manh mối gì đó Liền ghé vào tay của trịnh tham pháo nói nhỏ vài câu Trịnh tham pháo ngẩn người Thật sao Tên mặt vuông gật đầu Trịnh tham pháo nghĩ một lát Rồi hét lớn với cả mã ngũ ra Này nơi này không có thôn Trước sau cũng chẳng có người Các người nếu muốn khám bệnh bốc thuốc E rằng phải đi hơn 10 dặm đường đó Thôi chúng ta ở trên núi phía trước có một cái trại Ở mấy vị nếu không chê Theo chân ta lên núi chứ chị Má ngô ra ngần cười hỏi Ý các người là Trịnh Tam Pháo cười mà nói Các người đều là đạo sĩ có thể trừ ma diệt quỷ Ta không phục lắm Muốn kết giao bạn bè thôi Yến Tử Phi nhìn Mã Ngô ra Hai người gật đầu với nhau Mã Ngô ra nói Cũng chẳng còn cách nào khác Thôi cứu mạng bọn họ là quan trọng hơn Chúng ta cứ đi theo bọn họ vậy Thế là Mã Ngô ra Cõng Bạch Thế Bảo Yến Tử Phi thì cõng Lâm Kiều Thúc Tam Hỏa Thượng thì cõng Mã Khôi Nguyên Đi theo phía sau của Trịnh Tam Pháo và những người khác lên núi Một nén hương sau Sau khi mà đám người Bạch Thế Bảo đi rồi Thì còn ở lại là Vương Thúc Gia chớp chớp đôi mắt Tỉnh lại nhìn xung quanh có chút hơi ngơ ngác Lúc này có một đám người ồn ào chạy tới Vương Thúc Gia vừa nhìn Thì chính là đám huynh đệ của Mã Ngũ Gia Lúc trước thì bọn họ chiếm được vị trí phía sau bên đường Vị trí cách Tiểu Đào Hồng lại rất xa Cũng không bị quỷ hồn bắt qua Bọn họ chính là do Bạch Viên thông bối Thạch Bình Hải và phi thiên trùy Trúc Lão Nhị dẫn đầu một đường tìm đến đây Trúc Lão Nhị lúc này nhìn xung quanh rồi hét lên Đi thôi anh em, bọn họ không có ở đây Vương thúc ra thì ngẩn người ra nhảy dựng lên kêu lớn Úi giời ơi ta đây mà, ta đây mà, các người không nhìn thấy sao Rồi ok À, chúng ta sẽ kết thúc tập 30 của bộ truyện. Anh giả gói âm để đây. À, các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất của phi tổng diễn đọc. Do là cái bộ dịch này thì cũng hơi uh, có khó dịch một chút nên là cũng có thể do ra hơi chậm một chút. Nhưng mình sẽ cố gắng là ra nhanh nhất có thể. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.